Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cái gì về số tiền cậu vừa gửi về không? Con Dung tội nghiệp đáp. À, mợ có bao giờ nói chuyện tiền bạc với con đâu. Nhưng mà con nhắc lại, cậu đừng có về nữa. Đừng có gọi mợ nữa. Mợ có người yêu khác rồi. Thôi nha cậu, con mong cậu giữ gìn sức khỏe. Con chào cậu nha. Giấc lời, Dung tắt phone. Ông Thành thấy chóng váng say sầm, nhưng chưa bỏ cuộc hẳn. Ông run run bấm số một một lần nữa. Nhưng lần này ông không gọi cell phone của Hương, mà gọi về số điện thoại của quán công đàn. Vì biết đâu đây chẳng là trò đùa tinh nghịch của con Dung, dùng phone của Hương để gọi ông mà Hương không biết. Đầu dây bên kia chuông giao mới hồi thứ nhất đã có người nhắc lên. Ông hồi hộp nói, Alo, cậu Thành đây, có mở Hương đấy không? Nhưng ông hoàn toàn thất vọng. Vì lại vẫn là tiếng nói của Dung Cậu hả? Con đây, Dung đây Con bảo cậu rồi, sao cậu không tin hả? Mỡ Hương giao quán cho con Mỡ đi chơi với người yêu suốt đêm qua chưa về Thôi, cậu đừng có quan hệ với Mỡ nữa Thôi cậu nhé, con chào cậu Ông Thành nghẹn ngào cố níu kéo Cho cậu hỏi cái này nữa Con cứ nói thật cho cậu biết Thế Đỗ Tuân có phải là người yêu của Mỡ Hương không? Dung ngước nhìn Hương rồi tàn nhẫn nói: "Ừm, cái ấy mà cậu còn phải hỏi nữa. Chỉ liệu với con kẻ hết đầu đuôi bao nhiêu bệnh mà cậu đâu có tin đâu. Nhưng mà chuyện ấy xưa rồi, cũ lắm rồi. Bây giờ là người khác, thôi nhá, bye cậu." Dứt lời, Dung gác điện thoại và lẩm bẩm nói với Hương: "Người gì, dai như đẻ á? Hay là mợ mợ nói thẳng với cậu một tiếng cho cậu im đi." Chứ mẹ mà không nói toạc ra thì cậu còn hy vọng thì cậu gọi về thì điên đầu á, phiền lắm mẹ ạ." Hương mỉm cười bảo Dung. "Tất nhiên rồi, đời nào lão buông tha ngay. Nà, à mẹ dặn mày nhé, chốc nữa anh Minh tới đây đón mẹ đi có việc, mày nhớ anh Minh chứ gì?" Dung gật đầu nói. "Ừm, con nhớ chứ. Mới hôm qua này anh ấy tới đây uống cà phê rồi đi với mẹ mà." Hương phân trần. "Ừ." anh Minh á là con rể anh Phát là bạn của lão Thành. Anh ấy về nghiên cứu thị trường để đầu tư gì bên này đó. Mẹ đưa anh đi gặp mấy người quen. À, chốc nữa Lýu nó đến, mày nói nó nom quán cho mẹ nhé. Lão Thành mà có về đó thì mày cứ nói y như hồi nãy giờ mày nói nhé. Bảo là lão đừng có quan hệ với tao nữa. Nhớ chưa? Rất lời, hương nhẹ nhõm đi lại chân thang. Nàng cần trang điểm lại kỹ lưỡng hơn để lát nữa gặp Minh. Hôm nay trong niềm vui chan hòa, Vì vừa chúng số, nàng sẽ dành cho Minh chọn một ngày thật đằm ấm để bù đắp lại hôm qua nàng đã bỏ về đột ngột chỉ vì ông Thành loan báo chuyển tiền qua. Bên kia, sau khi dùng cúp phone, ông Thành cũng tắt điện thoại và thất thểu từ hành lang đi xuống bãi đậu xe, bước đi những bước vô định như một cái xác không hồn. Vô tình, ông đặt chân vào vũng nước mà trận mưa rào buổi chiều còn đọng lại thành một mảng khá lớn ướt hết cả giày lẫn vớ. Mặc kệ ông không quan tâm, ông đi lãng quãng một lúc rồi uể oải ngồi xuống cái bệ xi măng màu vàng loang lổ xây bạc quanh cây rửa, lặng yên cho nước mắt trào ra. Thoáng qua trong trí nhớ ông, hình ảnh bao nhiêu người thân lần lượt hiện ra với những lời khuyên rất thực tế mà ông không nghe. Từ ông Vương, vợ ông, con gái ông và đáng nhớ nhất là tấm lòng nhân ái của liệu ở quán công đảng. Từng nay nǐ ông quay về với vợ con. Cậu ơi, mẹ Hương không có thật lòng yêu cậu đâu. Hễ cậu vừa đi là mẹ công khai đem người khác về ngủ. Con đề nghị cậu nên quay về với gia đình. Thậm chí đến bà nghị chủ nhà mới cũng từng bảo thẳng ông. Này. Coi trường nước lá ra sông đấy nhá. Đừng có thả mồi bắt bóng mà hối hận thì muộn mất rồi. Ông không nghe còn giận dữ. Giờ này mặt mũi nào gặp lại những người ấy. Trong thiệp ăn Ông Vương chờ lâu quá không thấy bạn mình quay vào mà khách hàng thì đứng khá đông chờ ngoài cửa. Đoán là có chuyện bất thường. Ông Vương đứng dậy trả tiền rồi ra ngoài. Ngó quanh mấy phút, ông mới nhận ra ông Thành đang ngồi dưới gốc cây, đầu hơi cúi xuống trong bóng tối mờ mờ. Chẳng cần hỏi, ông cũng biết bạn mình đang lâm vào bực đường cùng, đúng như ông đã dự kiến. Cuộc phone vừa rồi từ Việt Nam chắc là hồi chuông báo tử. Để kết thúc cuộc tình khờ khạo của ông. Ông Vương thở dài, rón rén tiến lại gần, đứng trước mặt Đông Thành và trầm giọng bảo: "Lên xe, lên xe tôi trả vậy, lên xe đi, rồi mình nói chuyện." Cùng với câu nói xúc động ấy, ông Vương cũng muốn rơi nước mắt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net